t r ơ n g hai trăm lẻ bảy nhân phụ yêu thương thời khinh khinh trận mắt há hốc m ồ m quý mặc nôn nhìn nàng biểu cảm thú vị lại chát một ngụm cho dù không có hôn thú ngươi cũng là thê tử của ta huống chi chúng ta đứa nhỏ đều có bây giờ còn là hai cái không chừng còn có cái thứ ba như có đăm chiêu nhìn về phía thời khinh khinh bụng thời khinh khinh an qua quần chúng vì thời khinh khinh bi ai bị bọn họ đội trưởng nói như vậy hữu lý cũng nói không rõ thôi phong quản g i a vì nhà mình thiếu ra điểm tán không sai d ọ chính là màu đỏ tím va khi tiểu thư chính là thiếu gia thê tử về sau có thể danh chính ngôn thuận đều khi tiểu thư vì quý thái thái quý mặc nôn sờ sờ thời khinh khinh mặt nói ngươi không thích này hôn thu không quan hệ trở lại đế đô ta sẽ đi theo zf tương quan ngành xin trên thực tế hắn muốn kết hôn cũng phải thắt hôn báo cáo tới chính là nay bị vây mặt thế cũng là không chú ý nhiều như vậy thời khinh khinh hất ra tay hắn cái gì đều không có ta t i ể u thành nhân phụ khóc chít chít di vợ gờ quý mặc ngôn đem nhân ôm trong lòng làm sao có thể không có đều sẽ có tin tưởng ta ân trở lại đế đô ở thân hữu chứng kiến hạ được đến đại gia chúc phúc lại tổ chức h ôn lễ hội rất tốt thời khinh khinh ý thức được hắn nói ý tứ đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì ôm lấy hắn cổ nói kia khi nào thì tổ chức h ôn lễ nghe ta nàng muốn đem hôn lễ thời gian đặt ở hồi mùa xuân t r ư ờ n g khi đó bị người đời sau sưng là mạt thế nguyên nhiên có thật lớn kỷ niệm ý nghĩa về sau qua kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm ngẫm lại đều cảm thấy bổng cực kỳ quý mặc nôn thấy nàng không lại bại xích lập tức gật đầu đồng ý hảo nghe ngươi vợ chồng lưỡng phát cầu lương hai cái hài tử xem tỉnh tỉnh mê mê an qua quần chúng còn lại là tỏ vẻ hầu đã chết thời khinh khinh bông ra quý mặc nôn lôi kéo hai cái h ả i tử thủ nói với bọn họ cải danh tự sự tình hai cái tiểu h ả i nhi biết tên của bản thân sau thực vui vẻ hơn nữa bọn họ cùng người khác không giống với bọn họ có hai cái tên đâu thời chi hành chạy đến phong quản gia bên người phong gia gia ta có hai cái tên nga vươn tiểu béo thủ khoe r a nói đại danh tiểu quý hành nhũ danh tiểu thời chi hành nga tiểu nam hài có lẽ là đối những người này xa lạ nhưng nhìn đến thời chi hành làm như vậy cũng vẫn là đi theo kêu phong gia gia n ó i chính mình có hai cái tên sự tình phong quản gia gật đầu khen bọn họ thật là lợi hại vì thế hai cái tiểu thí hải nhi thủ nắm tay cùng trong xe mỗi người đều khoe ra một lần cuối cùng cảm thấy mỹ mãn trở lại mẹ bên người một người chiếm cứ một bên hoa ở mẹ trên đùi cho nhau xem xì ngốc cười thời khinh khinh b u ố t hai người bọn họ tiểu đầu đột nhiên cảm thấy thời chi khoảnh tồn tại có lẽ không là cái gì chuyện xấu tối thiểu con trai của nàng thời chi hành có cái bầu bạn nhi không phải sao nhìn xem vừa rồi kia hành động kia mới là mấy tuổi đứa nhỏ nên có phản ứng quý mặc nôn như có đăm chiêu thời khinh khinh lặng l ẽ ghé vào lỗ thai hắn nói hai cái hài từ sự tình hắn nhưng là tán thành nàng quan điểm mấy mấy giờ sau b ắ t đi trên đường thời khinh khinh đợi nhân gặp bị biến dị thực nhân hoa đuổi theo diêm hy cùng liêu y y y hiện tại thực nhân hoa thật sự thành tinh có thể nơi nơi đuổi theo con mồi chạy nhìn nhìn này tư thế quả thực đáng sợ diêm hy cùng liều y y ư y hề đã giết không ít biến dị thực nhân hoa nhưng vẫn là s ắ t không sạch sẽ chạy trốn trốn cho dù ẩn thân tái xuất hiện thời điểm thực nhân hoa vẫn là có thể nghe chúng nó dấu hiệu hương vị đuổi theo tóm lại diêm hy cùng liều y y y hề này một đường khổ không nói nổi liền đang lúc này học bi l p vệ lì đòi ổ